Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fr Do anh Thừa Phong gật đầu chậm rãi nhưng không hề biểu lộ bất kỳ động tác nào. Bởi vì hắn đang kiếp động, sợ chỉ cần sơ suốt một chút thì sẽ lộ ra bí mật. Nếu để hai người trước mặt hoài nghi thì chị e, trái lại sẽ gây ra chuyện không hay. Xong, biểu hiện của hắn lại khiến cho Phương Hủy lẫn nguyên bưu phải hiểu lầm. Thoáng đỏ mặt.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 Ngàn viên dưỡng sinh đen trước mắt hiện giờ đã là một đống báo vật khổng lồ bình sinh hắn mới thấy lần đầu Nếu được thêm mấy viên cực phẩm dưỡng sinh đen nữa thì Tuy rằng do anh Thừa Phong có kinh nghiệm hai kiếp làm người Nhưng sau khi nghe được những lời này thì vẫn không nén nổi phải biến sắc May là hắn có đấu lạc che mặt cho nên hai người phương hủy không thể nhìn thấy được Hiếp sâu vào một hơi, rốt cuộc đã áp chế được kiếp động trong lòng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 Do anh thừa phong chật động tâm nhưng lại giả vờ nói chậm rề rề phương tiền bối làm sao biết được. Khà khà phương hủy cười hiếp mắt lại đây có gì mà khó đoán. Trong kỳ liên sơn mặt ấy có vô số loại dị thú. Chu vi mấy ngàn dặm sâu bên trong chỉ e ngay cả linh sư cũng chưa từng vào đến đâu. Do anh thừa phong chậm chậm ngật đầu. Nghe vậy hắn mới biết thì ra kỳ liên sơn mặt vậy mà lại có thanh danh hiển hát đến như thế. chẳng qua đối với một linh sư gả vợ chẳng người dạy dỗ như hắn có không biết chuyện này cũng là lẽ thường có thể hiểu được. Phương Hủy trầm ngâm một lúc rồi nói tiểu huynh đệ, nếu phải đến Kỳ Liên Sơn Mạc, vậy thì lão phu muốn đưa cậu một phần lễ mọn, mong cậu đừng từ chối lão quay đầu, thầm liếc mắt ra hiệu cho Nguyên Bưu. Nguyên Bưu khẽ gật đầu, cười hề hề rồi xoay người đi khỏi.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 Tiểu huynh đệ, nếu lần này cậu muốn đi bộ linh thì phong linh thạch rỗng này tự nhiên càng nhiều càng tốt. Do anh thừa phong do dự một chút, rốt cuộc mới ôm quyền thi lễ mà nói bằng giọng thành tâm thành ý đa tả hai vị tiền bối. Nói thật, hắn căn bản không biết sử dụng đống phong linh thạch rỗng để bộ linh như thế nào cả. Nhưng mà, bất luận thế nào cũng không thể lòi ra chuyện này. chỉ có thể tự mình lục lọi dần dần tìm kiếm phương pháp mà thôi. Tiếp lấy Phong Linh Thạc vát chiếc rương đang giật lên. Do anh thừa Phong thản nhiên rời khỏi Bích Thủy Uyển, nơi luôn mang đến cho hắn may mắn vô hạn này. Sau khi hắn đi ra, Phương Huy lập tức cất lấy thanh trường thương sáu trang này một cách vô cùng cẩn trọng. Vẻ mặt nguyên bưu chợt hiện sự hâm mộ. Lão nói chúc mừng Phương sư huynh.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 Lão béo cũng không nói rõ hết ý tứ nhưng phương huy lại nhân vật bậc nào. Chẳng qua chỉ mới nghe câu mào đầu đã tức thì hiểu được thêm ý của Nguyên Bưu rồi. Lão há hốc miệng, trong mắt hiện lên vẻ mịt mờ mông lung. Nếu trở về tổng đường, mối liên lạc với vị đại sư Trương Minh Vân mà cả hai phải vất vả lắm mới xây dựng được, chỉ e rằng sẽ đoạn tuyệt từ đây. Việc này đến tột cùng có đáng giá hay không? Hai đôi mắt to lận hí cùng Trường Lên nhìn nhau rồi đồng thời nở một nụ cười khổ. Thật lâu sau, Phương Hủy mới thở dài thường thực rồi nói không tính nữa. Đến lúc đó, xem tình huống thế nào rồi tính sau thôi. Lão cũng không ngửi thẳng thanh Trường Thương sáo trang về Thiên Hạo Thành xa xôi. Mà trước tiên chỉ dùng thủ đoạn bí thuật gửi tin tức này về cho gia tộc trong Thiên Hạo Thành biết.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 Không hề kinh động đến những gia tộc khác trong thành. Cũng như các cường giả khác trong tôn môn. Dường như chuyện này chưa từng phát sinh. Không hề khiến cho bất kỳ kẻ nào chú ý hay tạo thành dị động gì cả. Ơ không ơ. Do anh thừa phong trở về nhà. Cất dấu đan dược lẫn phong linh thạch rỗng vào một nơi vô cùng bí ẩn. Sau khi suy nghĩ thật lâu. Hắn dứt khoát đi tới phòng của thúc thúc do anh lợi đức. Lần này.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 Những lời này của hắn đúng là nửa thật nửa giả. Chuyện Trầm Ngọc Kỳ đi Kỳ Liên Sơn mạch là không giả nhưng nàng chưa bao giờ mời hắn đồng hành. Bên trong Kỳ Liên Sơn mạch có vô số mãnh thú lẫn dị thú cường đại sinh sống. Tuy rằng hiện thời gian Thừa Phong đã có tu vi chân khí tầm năm, nhưng chỉ bằng thực lực nhỏ nhoi này mà muốn song xáo trong Kỳ Liên Sơn mạch thì lại mang đến cảm giác giống như người si nói mộng. Mà lúc này Doãn Thừa Phong đã có một đề vị không giống bất kỳ ai trong lòng Trầm Ngọc Kỳ. Hiển nhiên nàng sẽ không hề mong muốn tiểu tử này nhà Vô Kỳ Liên Sơn mạt mạo hiểm. Có điều, đây chẳng phải là chuyện mà Doãn Lợi Đức có khả năng biết được. Nghe ra đây chính là chủ ý của Trầm Ngọc Kỳ, sự bất mãn trong lòng Doãn Lợi Đức liền bốc hơi bay đi mất. Ông khẽ cau mày,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 Chính là một loại thủ đoạn nhanh nhất mà họ cũng thường dùng nhất do anh lợi đức trầm giọng đại sư Trương Minh Vân là một vị linh sư hùng mạnh. Tiểu thư Trầm Ngọc Kỳ Đức Thị là đang học tập phương pháp bộ linh thuật mà ông ta truyền thủ. Do anh thừa phong gật đầu như gà mổ thóp. Chuyện này nói rất rõ. Trầm Ngọc Kỳ là người được Trương Minh Vân giốt lòng bồi dưỡng để nối nghiệp.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 Khẽ hắng giọng, Doãn Thừa Phong nói với vẻ cẩn trọng muôn vàng thấp thút về phần cha mẹ con bên kia. Doãn Lợi Đức khoét tay rồi nói nam tử hán đại trưởng phu, vừa gặp chuyện gian khổ há có thể đưa đẩy cho người khác. Nếu tiểu thư cầm ngọc kỳ có thể đến Kỳ Liên Sơn mặc thì sao con lại không? Doãn Thừa Phong trợn mắt trắng dã rồi gật phắt đầu. Những lời này đã vắng trúng tim đen của hắn rồi.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 Nếu trong tay hắn chẳng có mấy lá bài tẩy không muốn lộ cho kẻ khác biết Thì nhất định hắn không khinh suốt mà đi đến nơi nguy hiểm như kỳ liên sơn mặt ấy Do anh lợi đứt ra vẽ gánh vác Ông nói cha mẹ con bên kia Phi thúc tự nhiên sẽ giải thiết giúp con Trong hai ngày tới con cứ nghỉ ngơi cho tốt Một khi trầm tiểu thư gọi thì con cứ theo luôn đi Do anh thừa phong vội nói thúc thúc tiểu thư trầm ngọc kỳ hẹn con hội họp ở